Tiên đế trùng sinh, tác giả Lam Phong, thực hiện nhật linh, các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio chuyện phun chương 181, lợi ích của nhà họ kỳ, Diệp Thừa nghĩ như vậy thì càng thêm đắc ý, tuy sự việc hoàn toàn không giống suy đoán của thôn dân nhưng đâu ảnh hưởng tới việc anh ta làm cáo giả oai hùm, dùng tên tuổi của cô chủ Kỳ Hoa Linh để xử thằng ôn Diệp Thành kia, thuận tiện giành lại trái tim thiếu nữ của tôn tiêu tiêu, Kỳ Hoa Linh không thèm nhìn họ cái nào cô ấy như nữ hoàng đang đánh giá thần dân của mình ngẩng đầu mỉm cười đi qua đám người diệp thừa vội chỉnh sửa quần áo tiến lên cười nịnh chủ tịch kỷ sao cô lại tới đây có phải là tới thăm nhân viên không ạ đúng là thất lễ thất lễ quá kỳ hoa linh liếc chàng trai tự cho là mình ngầu này một cái nhíu mày suy nghĩ vài giây mới a một tiếng anh là trưởng phòng gì kia tên diệp thừa phải không diệp thừa hớn hở hẳn đúng vậy đúng vậy chủ tịch có thể nhớ rõ tên của cấp dưới đúng là khiến tôi bất ngờ và vui mừng nói xong anh ta kéo mẹ mình sang cúi đầu khom lưng giới thiệu đây là mẹ tôi đây là ông cụ nhà họ diệp chúng tôi ông cụ diệp nhìn thoáng qua quần áo của mình rồi tiến lên hai bước trầm giọng nói chào mừng cô kỳ tới nhà lão đây cụ ta còn chưa nói xong kỳ hoa linh đã xoay người đi nhanh vài bước tới kéo tay một người đàn ông Bên môi lộ già lúng đồng tiền như hòa, Diệp Tiên Sư, có thể gặp anh ở đây đúng là vinh hạnh của tôi, Diệp Thành nhướng mày, thản nhiên nói, đừng tỏ ra mừng rỡ thế chứ, chắc cô đã có được tình báo từ kỳ quân lan rồi nhỉ, nên mới chạy tới đây. Kỳ Hoa Linh sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt không hề giảm bớt, mà vẫn cung kính nói, Diệp Tiên Sư đúng là tinh mắt, không gì gạt được anh, Diệp Thành bình tĩnh nói, tôi còn biết cô tới đây là vì muốn kiếm ích lợi từ tôi. Thậm chí còn có dã tâm thay thế nhà họ thầm. Bị anh nói như vậy, nụ cười trên mặt Kỳ Hoa Linh không duy trì nổi nữa. Cô ấy biết Diệp Tiên Sư có võ công cực cao mà không ngờ anh lại có thể nhìn thấu cả lòng người. Diệp Thành nói tiếp, nhưng lợi ích tôi cho nhà họ Kỳ đã đủ nhiều. Nếu cô biết điều thì nên hài lòng đi chứ. Kỳ Hoa Linh sửng sốt. Lần này cô ấy vội chạy tới gặp Diệp Tiên Sư mà hoàn toàn không hề để ý tới những gì Kỳ Quân Lan nói. Giờ nghĩ kỹ lại. Cô ấy mới cảm giác khác thường, Diệp Thành nhìn biểu cảm của đối phương, trong lòng đã hiểu một chút, anh thản nhiên nói, Đinh Lương Tài đã có thực lực đại sư võ đạo. hơn nữa, không tới ba năm, cậu ta sẽ tiến vào thánh vực, người như thế làm con rể nhà họ kỳ, các người còn bất mãn gì nữa, khi Hoa Linh sợ hãi, hóa ra tên nhóc cô ấy xem thường lại là một con rồng chân chính, vì thế lập tức vui sướng quỳ lại, cảm ơn Diệp Tiên Sư. Lần này khâu đầu là xuất phát từ sự chân thành của Kỳ Hoa Linh. Phải biết rằng nhà họ Trình đã bỏ ra không biết bao nhiêu mới nhờ Diệp Thành tạo ra một võ thánh cho họ, mà nhà họ Kỳ chỉ dùng một cô con gái dòng bên để trao đổi là đã mời chào được một võ thánh. Diệp Thành gật đầu nói, "Cô cũng khá thông minh, tôi thích giao tiếp với người thông minh. Chỉ cần nhà họ Kỳ không quá tham lam, các người nhất định có thể phát triển nhanh chóng, lớn mạnh hơn bây giờ gấp 10, gấp trăm lần." Kỳ Hoa Linh giật mình Cô ấy biết Diệp Thành đang cảnh cáo mình, đừng có ý đồ với nhà họ thầm, nhưng có võ thánh chấn giữ, cô ấy đã cảm thấy thỏa lòng thỏa dạ, lại cung kính lại một cái rồi mới đứng lên. Một loạt những hành động này chỉ xảy ra trong vài phút, nhưng đủ khiến người trong sân trợn mắt há mồm, họ không biết võ thánh, tiên sư là gì nhưng lại hiểu một việc, đó là cô cả nhà họ kỳ quỳ lại cái thằng vô dụng Diệp Thành kia, cụ Diệp trợn mắt, Diệp Thừa càng thêm xấu hổ. Không biết mình nên tiến lên tiếp lời thế nào, mấy người bác ba lại há hốc, nhìn chằm chằm Diệp Thành như muốn nhìn ra một bông hoa từ trên mặt ảnh, đủ loại ánh mắt nhìn về phía người thanh niên trong góc, có sợ hãi, có suy đoán, có ghen ghét, nhưng chúng hoàn toàn không ảnh hưởng tới Diệp Thành, anh chỉ ngồi đó, vẻ mặt lạnh nhạt như thể người chung quanh chỉ là con gà, con chó mà thôi. Kỳ Hoa Linh nở nụ cười tươi đẹp đứng cạnh Diệp Thành như thể cô ấy không phải cô cả nhà họ kỳ chủ tịch tập đoàn kỳ thị mà là một cô hầu bưng trà rót nước cho Diệp Thành. Tôn Tiêu Tiêu thấy cô gái xinh đẹp như thế lại thân mật với Diệp Thành như vậy thì trong lòng có chút ghen tuông, ôm chặt cánh tay Diệp Thành, nhìn Kỳ Hoa Linh bằng ánh mắt cảnh giác. Kỳ Hoa Linh cũng chú ý tới Tôn Tiêu Tiêu, nhưng cô ấy không để tâm, loại nhóc con ngây ngô thế này thì cô ấy có thể đánh bại từ câu đầu tiên. Dù có chút xinh xắn nhưng sao so được với mình Vì thế cô ấy nhìn chăm chăm vào Diệp Thành Kỳ Hoa Linh có tính cách phóng túng Với người như Thẩm hàn lâm Vừa gặp 3 ngày là cô ấy đã có thể lên rừng với anh ta rồi Giờ có người đàn ông xuất sắc như Diệp Thiên Sư ở trước mặt Dĩ nhiên cô gái này cũng muốn có đoạn tình cảm tróng vánh để vui vẻ Nhìn thấy em họ luôn bị mình bắt nạt này lại trở nên cao lớn Có mỹ nhân ở hai bên Diệp Thừa chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên Bên tai vang lên câu nói vừa nãy của Diệp Thành, chỉ bằng bản lĩnh tôi lớn nhất, mặt anh ta sám cho, té ngồi trên đất, chỉ có Diệp Mộc Hàm không phụ, trừng mắt Diệp Thành, trong lòng nghĩ thầm, dù anh bám được cô cả nhà họ kỳ thì sao, nhà họ kỳ không có làm ăn ở Giang Thành, huống chi bố của tôi đã bấu víu được vào nhà họ Tào đứng đầu Tô Bắc, chỉ dựa vào anh mà cũng muốn bố tôi đánh mông tôi á, đúng là khiến người ta cười rộng răng, bên kia... Diệp Định Bang cũng ngồi vững vàng trên ghế, vô cùng tự tin về bản thân, Diệp Thành, dù cậu có quan hệ nhưng bản thân không có tài năng gì, xuất thân thấp kém, học hành trả ra sao, trong người chẳng có một xu. cậu và bố cậu đúng là làm người ta buồn cười, dù có chút quan hệ với cô kỳ thì sao, chẳng lẽ có thể đưa thanh niên trong thôn đi hết, tương lai nhà họ Diệp này vẫn phải dựa vào tôi thôi, nghĩ như thế, Diệp Định Bang nghiễm nhiên trở nên ngạo mạn hơn, kêu bác ba lên. Lệnh nhạt ra lệnh: "Đi, hỏi xem thằng nhóc kia có quan hệ gì với cô Kỳ." Bác Ba sững sốt một chút, rồi thấy dáng vẻ tự tin của Diệp Định Bang thì khôi phục một chút khí thế, bước tới trước hỏi: "A Thành, chú Định Bang hỏi, cậu có quan hệ gì với cô chủ nhà họ Kỳ?" Diệp Thành không hề ngước mắt lên mà thản nhiên nói: "Nếu ông ta muốn hỏi thì tự mình tới." Bác Ba ngày thường đã quen bắt nạt bố con Diệp Thành, đâu thể nào chịu nổi khi bị nói như vậy bà ta giận dữ thăng danh không biết kính trọng bề trên à hôm nay tao phải thay con mẹ đã chết của mày dạy dỗ mày diệp thành nghe thấy trong mắt lóe lên tia sáng lạnh bên cạnh bác ba đã giơ tay phải buốc chương một trăm tám mươi hai nói lại lần nữa một âm thanh to rõ vang lên mọi người đều ngây ra không ai ngờ người ra tay lại là cô gái kỳ hoa linh trông có vẻ yếu đuối kia cô ấy mang vẻ mặt lạnh lùng tức giận nhìn bác ba Nói, chỉ dựa vào bà mà cũng xứng ra tay với Diệp tiên sứ, nói xong, kỳ hoa linh chở tay tát bà ta một cái khiến bà ta ngã ra đất, đám đông náo loạn, sắc mặt cụ Diệp còn khó coi hơn, cứ như người bị đánh là cụ ta vậy, cụ ta gõ gõ cây gậy trống, thấp giọng nói, cô kỳ, mặc dù cháu gái tôi có lỗi, nhưng dù sao nó cũng là người của nhà họ Diệp tôi, cô đánh nó như vậy chẳng phải là không xem lão già tôi ra gì hay sao, vừa rồi. Kỳ Hoa Linh đoán ý qua sắc mặt đã biết Diệp Thành không hề có tình cảm gì với đám người này. Cười nhạt nói, Cụ Diệp, ông đừng lấy tuổi già của mình ra nói nữa. Nếu không phải có Diệp tiên sư ở đây, người trong khu nhà của các ông đều chẳng bằng con chó trong mắt tôi. Cô ấy vừa nói ra lời này, người trong khu nhà đều phẫn nộ quát mắng, Cụ Diệp càng tức đến mức ôm ngực ho kịch liệt. Diệp định bang đập bàn đứng đậy. Cô ta nói như vậy chẳng phải đồng nghĩa với bao nhiêu người của nhà họ Diệp cũng không bằng một người Diệp Thành hay sao, nhưng ông ta còn chưa kịp mở miệng thì một giọng nói khác đột nhiên vang lên, ha ha, ở đây đúng là náo nhiệt, mọi người lại yên tĩnh trở lại, giọng nói của người kia không lớn, nhưng lại khiến tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng lời mình nói, chỉ riêng bản lĩnh đó đã đủ để áp chế những người bình thường chưa trải sự đời này, Diệp Định vang nhìn về phía phát ra tiếng nói, vui mừng gọi. Cô Lam, trong lòng ông ta bình ổn lại, trước kia đối mặt với kỳ hoa linh, Diệp Định Bang còn hơi sợ hãi, dù sao thì hai bên cũng không ở cùng một cấp bậc, nhưng lúc này cô Lam đại diện cho nhà họ tào đã đến, mình lại có vốn để đối đầu với kỳ hoa linh rồi. Diệp Định Bang cũng muốn xem xem, khi tên nhóc Diệp Thành kia mất đi chỗ dựa thì còn kêu căng phách lối được nữa không, Lam Thải Nhi chớp mắt đã xuất hiện ở bên cạnh Diệp Định Bang, thản nhiên nói, hôm nay là giao thừa. Tôi đến chúc năm mới cụ Diệp và mọi người, Diệp Định Bang vô cùng đắc ý, khác với Diệp thừa cáo mượn oai hùng lúc trước, chính miệng cô Lam đã nói là đến thăm mình, đủ để chứng minh Diệp Định Bang được nhà họ Tào coi trọng đến thế nào. Ông ta luống cuống đứng dậy, giới thiệu với cụ Diệp, "Ông cụ, đây là cô Lam, đại diện cho nhà họ Tào giàu nhất tỉnh Tô Bắc." "Cô Lam, đây là cụ Diệp, trưởng bối có vai vế cao nhất nhà họ Diệp chúng tôi." Lam Thải Nhi vội vàng tiến lên hai bước, Đây cung kính nói, cháu xin chúc mừng năm mới cụ Diệp, thấy người của nhà họ tào cung kính với mình như vậy, vẻ u ám vừa rồi của cụ Diệp lập tức tan biến, cười lớn nói, được, được, định bằng, quả nhiên con là trụ cột của nhà họ Diệp ta, những người khác cũng tỏ ra đắc ý, tuy họ không biết cô gái này là ai, nhưng thấy khí thế của cô ta không kém gì cô gái nhà họ kỳ, hơn nữa còn cung kính với ông cụ như vậy. Chẳng phải là tốt hơn cô chủ nhà họ kỳ kia gấp 10, gấp trăm lần hay sao? Chú định bang quả nhiên lợi hại, ngay cả người của nhà họ Tào cũng khách sáo với chú ấy như vậy. Phải, phải, có chú ấy ở đây, chúng ta sẽ sớm ngày được dọn ra khỏi cái thôn nghèo nàn này. Ha ha, lần này để tôi xem Diệp Thành còn ngông cuồng thế nào được. Mọi người bàn tán xôn xao, nhìn về phía Diệp Thành với ánh mắt không tốt lành gì mặc dù vừa nãy là kỳ hoa linh tát cho bác ba một bạt tai nhưng trong mắt những người nhà họ diệp lại giống như diệp thành tát bọn họ vậy diệp định bang tràn đầy khí thế nhìn về phía diệp thành không phải vừa rồi cậu bắt tôi đánh con gái và xin lỗi cậu sao bây giờ ở trước mặt cô lam đây thằng nhóc vô lễ cậu dám nói lại lần nữa không những người khác cũng phối hợp với diệp định bang cười rộ lên cụ diệp chống gậy mặt lộ vẻ đắc ý trong mắt diệp thừa hiện lên sự nham hiểm và phấn khích Anh ta đang vô cùng mong chờ muốn nhìn thấy Diệp Thành quỳ xuống xin lỗi, Diệp Niệm nhíu chặt mày, chán ngang trước mặt con trai mình. Tuy tôn tiêu tiêu mặt mày trắng bệch nhưng cũng kiên định đứng bên cạnh Diệp Thành, chuẩn bị cùng anh đối mặt với bất cứ chuyện gì. Nhưng giây lát sau lại xuất hiện cảnh tượng khiến mọi người không ngờ được, Lam Thải Nhi chạy nhanh đến trước mặt Diệp Thành, quỳ xuống hành lễ, kính chào Diệp Tiên Sư, giọng nói cung kính, vẻ mặt lấy lòng, thái độ quý mến này thật là giống với kỳ hoa linh vừa nãy cụ diệp kinh ngạc không thôi cây gậy trong tay rơi bột xuống đất lùi về sau mấy bước rồi ngã ngồi trên ghế bác ba và diệp thừa càng không chịu nổi cả người run dày ngã xuống đất diệp định ba ngây ra tại chỗ ông ta chỉ cảm thấy mình như rơi vào một cơn ác mộng vì sao thằng nhóc không hiểu lễ nghĩa kia lại khiến cho cô làm tôn kính như vậy không chỉ có ông ta gần như là trong lòng tất cả mọi người đều luẩn quẩn một vấn đề diệp thành rốt cuộc cậu là ai diệp thành đứng dậy nhìn về phía diệp định bang cất tiếng nói nếu ông muốn nghe thì bây giờ tôi sẽ nói lại một lần nữa tôi muốn ông vừa đánh mông con gái ông vừa xin lỗi tôi anh vừa dứt lời mọi người ai nấy đều kinh hãi diệp thành nói ra lời này rõ ràng giống như tát vào mặt diệp định bang sắc mặt của diệp định bang rất khó coi nói với lam thải nhi cô lam tôi không biết cô có quan hệ gì với thằng nhóc này nhưng nó vô lễ như vậy Tôi, Diệp Định Bang, tờ phút này, làm Thải Nhi không lịch sự khách sáo như lúc nãy nữa mà để lộ sát ý, lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ, ba chữ ngắn gọn lại khiến Diệp Định Bang dùng mình, Diệp Mộc Hàm thấy tình hình không ổn, vội vàng tỏ vẻ đáng yêu, chị Thải Nhi, chị từng nói chị thích Mộc Hàm nhất, chị để mặt em đừng làm khó bố em mà, Diệp Mộc Hàm tràn đầy tự tin, vì người chị Thải Nhi này đối xử với cô ta rất tốt không những dẫn cô ta đi thưởng thức món ngon đắt nhất thành phố chiêu đức mà còn mua cho cô ta một bộ quần áo trị giá hàng chục nghìn tệ diệp mộc hàm không tin lẽ nào vị trí của mình ở trong lòng chị Thải nhi còn không bằng diệp thành thế nhưng điều khiến diệp mộc hàm thất vọng đã xảy ra lam Thải nhi không liếc cô ta lấy một cái mà nhìn diệp định bang lạnh lùng nói diệp định bang ông có biết vì sao tôi giao toàn bộ việc làm ăn của tập đoàn đồng thị cho ông không diệp định bang run rẩy Trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, đây là chuyện mà ông ta nghĩ mãi vẫn không hiểu. Lam Thải Nhi nói tiếp, đó là vì trước kia kẻ họ đồng có mắt không tròng, dám đắc tội với Diệp Tiên Sư, bị tôi giải quyết rồi. Diệp Định Bang nghe vậy không khỏi cảm thấy sợ hãi, có thể những người khác trong khu nhà không hiểu, nhưng ông ta biết giải quyết có nghĩa là gì. Vì mấy ngày trước báo đài đã đưa tin, ông chủ đồng của tập đoàn đồng thị say rượu bất cần chết chìm dưới sông, thi thể vừa mới được vớt lên mươi 183, Mục tiêu mới, Tô Bắc, hai chân Diệp Định Bang bắt đầu không khống chế được mà run rẩy. sinh sống ở thành phố Chiêu Đức nhiều năm như vậy, đương nhiên ông ta biết bình thường ông chủ đồng rất thích dìm những người chọc giận ông ta xuống sông, nhưng Lam Thải Nhi còn chưa nói hết, cô ta vẫn nhìn Diệp Định Bang, giọng lạnh lùng, sau khi giải quyết tên vô dụng đó, ở thành phố Chiêu Đức còn có bao nhiêu người có thể hợp tác, tại sao tôi lại chọn ông, Diệp Định Bang giật mình. Nghĩ tới một chuyện mà mình không muốn tin, nhưng giây lát sau dự cảm của ông ta đã biến thành sự thật, vẻ mặt Lam Thải Nhi vô cùng lạnh, cô ta nói tiếp, bởi vì ông là họ hàng xa của Diệp Tiên Sư, tôi nể mặt Diệp Tiên Sư mới hợp tác với ông, nhưng ông không những không biết ơn, lại còn dám bất kính với Diệp Tiên Sư, đúng là, chết chưa hết tội, bốn chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, sát ý của Lam Thải Nhi đã bộc lộ hết không giữ lại gì, tựa như gió lạnh thổi qua đất hoang khiến tất cả mọi người trong khu nhà đều không chịu được mà dùng mình. Diệp Mộc Hàm còn chưa nhận rõ tình hình, vẫn đứng đó ra vẻ đáng yêu. Trong mắt Lam Thải Nhi lóe lên sự lạnh lẽo, chậm rãi nhấc tay phải lên. Diệp Định Bang lập tức nhảy dựng lên. Trước kia khi Lam Thải Nhi ra oai, ông ta đã tận mắt nhìn thấy cô thiếu nữ dùng bàn tay mềm mại không xương ấy đập nát một tảng đá lớn. Ông ta kéo Diệp Mộc Hàm tới, đánh thật mạnh vào mông cô ta, vừa đánh vừa nói với Diệp Thành: "Xin lỗi." Tôi sai rồi, Diệp Thành, xin cậu nể tình họ hàng mà tha cho nhà chúng tôi đi, mọi người đều ngây ra, một nhân vật quan trọng trong Diệp Gia Trang, được ông cụ xem là niềm hy vọng để chấn hương nhà họ Diệp như Diệp Định Bang lại xin lỗi một đứa vô dụng như Diệp Thành. Ban đầu Diệp Mộc Hàm còn chưa phản ứng được, cho đến khi bị đánh mấy phát thật mạnh vào sau mông, cơn đau truyền đến, cô ta mới ý thức được chuyện gì xảy ra mà oa khóc thật to, nhưng Diệp Định Bang không hề nương tay. Ông ta đánh càng lúc càng mạnh, đến nỗi Diệp Mộc Hàm la ré liên tục, khóc sướt mướt mà ông ta vẫn không dừng tay, chỉ vừa đánh vừa xin lỗi không ngừng. "Được rồi." Cuối cùng Diệp Thành bình thản lên tiếng, Diệp Định ba nghe vậy mới dừng tay. Người đàn ông trung niên mới rồi còn tràn đầy tự tin, bây giờ đã không dám ngẩng đầu lên nhìn đứa cháu là anh, chỉ có thể cúi đầu khom lưng với khuôn mặt mướt mồ hôi lạnh, không dám nói câu nào. Cụ Diệp không nhịn được mở miệng quát bắng "Diệp Thành!" Cậu lại đối đãi với anh em trưởng bối của mình như vậy, hoàn toàn không quan tâm đến tình thân luôn sao? Diệp Thành liếc nhìn cụ ta, bình thản nói, vừa nãy các người liên tục bức ép, quát tháo ra lệnh tôi rời xa tiêu tiêu thì có quan tâm đến tình thân hay không? Chỉ một câu ngắn ngủi đã khiến cụ Diệp không nói nên lời. Diệp Thành đứng dậy, không nhìn tới ông cụ có vai vế lớn nhất kia một cái, chậm rãi bước ra ngoài, Diệp Niệm và cả nhà tôn tiêu tiêu vội vàng đi theo. Còn Kỳ Hoa Linh thì phát ra tiếng cười như chuông ngân, chế diễu, đúng là một vở kịch hay, một đám người có được một con rồng chân chính mà không biết, còn ép người ta phải rời khỏi nhà. Nói xong câu này, cô ấy nhẹ nhàng rời đi, nhưng khi ra đến cửa thì đột nhiên quay đầu lại, anh kia, anh kia, tên Diệp Thừa đúng không, bắt đầu từ hôm nay anh không cần đến tập đoàn kỳ thị làm việc nữa, nghe thấy câu này, Diệp Thừa ngã ngồi trên ghế. Hai mắt thất thần không nói được lời nào, bác ba thì lại ngồi bệt xuống dưới đất, gào khóc lớn tiếng, tiệp định ba nghe cô ta nói vậy vội vàng nhìn sang Lam Thải Nhi, trong mắt chứa đầy vẻ van nài, nhưng Lam Thải Nhi lại không hề nể mặt ông ta, thản nhiên nói, xem ra ông không đủ năng lực đảm nhiệm vai trò người phát ngôn cho nhà họ Tào ở Giang Thành, chuyện hợp tác dừng lại ở đây đi, với mắt nhìn và phong thái của ông, cả đời cũng chỉ có thể ở lại thành phố Chiêu Đức này mà thôi. Sắc mặt Diệp Định Bang lập tức trở nên u ám, ông ta nhớ tới lời nói vừa nãy của Diệp Thành, giống hệt những gì cô Lam nói. Sau bữa cơm tất niên, người của Diệp Gia Trang không còn dám ức hiếp bố con Diệp Niệm nữa, ngay thường nhìn thấy Diệp Thành cũng không dám nhìn thẳng vào anh, mà vội vàng cúi đầu đi vòng quà, suy cho cùng, đám người này đã ức hiếp Diệp Thành hơn 20 năm, giờ đây thằng nhóc đó đột nhiên một bước lên cao, sao bọn họ không sợ cho được, đương nhiên cũng có người mặt dày. Vui cười hớn hở sắp tới mong có thể móc nối quan hệ, nhưng đều bị ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thành dọa cho té ra quần. Uy nghiêm của tiên đế ngay cả thần vương ma quân còn không dám mạo phạm, huống hồ chỉ là một người phàm. Qua năm mới, Diệp Thành cũng bắt đầu lên kế hoạch trở về Hải Thành. Đã gần một tháng anh không về biệt thự, không biết đại trận chuyển long thiên sinh vận hành thế nào rồi. Linh hồn giao long đã hình thành được cơ thể hay chưa? Nhưng ngay lúc này, Lam Thải Nhi lại đến cửa một lần nữa. Mang theo tin tức khiến anh phải nhíu mày, con nói gần đây lão tông chủ của âm quỷ tông đã xuất hiện ở tỉnh Tô Bắc sao, Lam Thải Nhi kính cần trả lời, xác thực như vậy, mặc dù nhà họ Tào chúng con không có đại sư võ đạo nhưng cũng có cung phụng một vị đạo trưởng, mấy ngày trước ông ấy ra ngoài hấp thu linh khí, vừa khéo nhìn thấy cảnh lão tông chủ của âm quỷ tông điều khiển quỷ giết người, Diệp Thành hít bắt lại, thản nhiên nói, ý con nói. Chỉ một đạo sĩ nho nhỏ nhìn thấy lão tông chủ của âm quỷ tông giết người mà còn có thể an toàn trở ra, Lam Thải Nhi vội vàng giải thích, tuy đạo trưởng Trường Phong chỉ có pháp lực bình thường nhưng lại cực kỳ am hiểu thuật ẩn nấp, nhờ vậy ông ấy mới may mắn chạy thoát, Diệp Thành hừ lạnh một tiếng không nói gì, trong lòng thì hiểu rõ, lão tông chủ của âm quỷ tông chắc chắn là cao thủ cấp thánh vực, chỉ một đạo sĩ nho nhỏ dù có am hiểu thuật ẩn nấp đi chăng nữa cũng không thể chạy thoát dưới con mắt pháp thánh. Do đó chỉ có một khả năng, chính là ông ta đã đầu quân cho lão tông chủ, với ý đồ lấy tin tức của ông ta làm mỗi nhử dụ mình xuất hiện, ngay đó Diệp Thành vì liễu băng giao mà nổi trận lôi đình, giết thiếu tông chủ âm quỷ tông và toàn bộ đám đầu châu mặt ngựa, hai bên kết thủ sâu oán nặng, sau khi lão tông chủ kia xuất quan, ông ta không có lý do gì không muốn trả thù, ánh mắt Diệp Thành nghiêm nghị, suy tư, có lẽ ông ta đã nghe chuyện sư phụ giết chết Trình Bắc Hiền. Cảm thấy khiêu chiến trực tiếp không có phần thắng nên mới dở trò sau lưng, anh suy đi nghĩ lại, hạ quyết tâm phải đến tỉnh Tô Bắc, dù sao thì cô gái Tào Hình Toàn cũng là đệ tử đầu tiên của mình, đường đường là tiên đế mà ngay cả đệ tử của mình cũng không bảo vệ được thì chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười sao, dù vậy anh cũng không định đi theo sự dẫn dắt của kẻ địch hoàn toàn, tuy đi cùng Lam Thải Nhi đến thẳng nhà họ Tào sẽ đơn giản nhanh chóng, nhưng kẻ địch trong tối, ta ngoài sáng. Cho dù anh có tự tin mình đấu pháp không thua bất kỳ ai, song vẫn phải nghĩ xem có thể bảo vệ được người nhà họ Tào chức mưu đồ của một pháp thánh hay không. Sau khi ra quyết định, anh nói, sư phụ biết rồi, con quay về trước đi, một tháng sau sư phụ sẽ đến tỉnh Tô Bắc thăm con bé ấy. mươi 184, võ quán bát quái, đuổi Lam Thải Nhi đi xong thì Diệp Thành bắt đầu làm công tác chuẩn bị, anh định bí mật đi tỉnh Tô Bắc để gặp lão tông chủ này. Trước đây anh đã từng nghe ngóng về Mạc Nguyên Chính, môn chủ của Nguyễn Kim Môn, nghe nói Lão Tông Chủ nãy đã nhập thánh vực từ 30 năm trước, được tôn làm quỷ vương, giờ ông ta đã bế quan 30 năm, tu vi cao đến mức độ nào thì không ai hay biết, nhưng Diệp Thành vẫn rất tự tin về bản thân mình, dựa vào giọt nước ngưng tụ linh khí của cả sông Thương Lan trong tay, cho dù là cường giả thần cảnh thì anh vẫn có thể giết được, thu xếp xong tất cả, anh chào bố và đám bạn. Sau đó một mình đi lên xe khách chạy tới tỉnh Tô Bắc, dọc đường đi rất im lặng, Diệp Thành thuận lợi tới tỉnh Tô Bắc. Sau khi ra khỏi bến xe, anh hơi do dự, lão tông chủ của âm quỷ tông chắc chắn đang ẩn nấp ở chỗ tối để rán sát nhà họ Tàu, chỉ đợi mình chủ động dâng đến tận cửa. Tuy mình không sợ những thủ đoạn này, nhưng cũng không cần phải gây thêm rắc rối cho nhà họ Tàu, nhưng không thể đi nhà họ Tàu thì anh nên đi đâu bây giờ, Diệp Thành không suốt ruột, anh từ từ rào bước lúc này sắc trời đã tối anh vừa tản bộ vừa ngắm trăng đôi khi lại lấy vỏ rượu ra uống vài ngụm tự tại thoải mái hơn một tiếng sau còn chưa nghĩ ra nên đi đâu nhưng diệp thành đã ngẫu hứng lĩnh hội được một bộ công pháp tu tiền tuy chỉ là công pháp hạ phẩm nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với thứ mà đám người phàm tục kia tu hành hôm nào có thời gian mình sẽ truyền lại cho cô nhóc kia diệp thành lại uống thêm hớp rượu rồi mỉm cười nói lĩnh ngộ dưới ánh trăng Vậy thì gọi là Nguyệt Hoa Công đi, nhân đang có hướng uống rượu, anh thấy hang hái hẳn lên, liền tìm một chỗ trống rồi luyện chiêu thức vừa mới lĩnh hội, giờ đã là đêm khuya, xung quanh hoàn toàn chẳng có ai, hơn nữa cho dù có người đi chăng nữa thì đã sao, Diệp Thành sao có thể để ý đến cái nhìn của đám người phàm tục đó, tiên đế làm việc trước nay luôn tùy tâm, khen chê là việc của người đời, nếu anh muốn luyện võ, đừng nói là chỗ không người. Cho dù là chức nam thiên môn thì anh vẫn tùy ý làm, tuyệt đối không để tâm đến ánh mắt của người khác. Nhân men rượu, Diệp Thành không dùng linh khí mà chỉ dùng nám đấm thông thường, lúc giơ tay nhấp chân đều mang theo hào khí ngút trời, giấy lên từng đợt hổ gầm rồng ngâm. Đột nhiên, tay trái Diệp Thành chuyển thành nám đấm, tay phải xuất trưởng, trưởng và đấm giao nhau trong không trung, phát ra tiếng vang như chuông đồng, chấn động tới nỗi lá cây xung quanh đổ ào xuống, đồng thời. Một tiếng hô yêu kiều cũng vang lên đằng sau, "Hay lắm, Hửm?" Ánh mắt Diệp Thành ngưng tụ lại, anh quay người qua, anh đã sớm phát hiện có người nhìn lén, nhưng đối phương không hề có ác ý, vậy thì mặc kệ người đó thôi, nhưng anh không ngờ người nhìn lén mình luyện võ lại là một thiếu nữ tràn đầy hơi thở thanh xuân. Cô ấy có vóc người thon dài, mặc sườn xám màu xanh lục, tuy tóc dài nhưng được búi lên một cục tròn trông như bánh bao đằng sau gáy. Có thêm một chút hoạt bát trong sự xinh đẹp ấy, cô ấy ôm quyền với Diệp Thành, cao giọng nói, đã làm phiền rồi, tôi tên Triệu Nhã Nhi, là con gái của Triệu Nhân Thanh của võ quán bát quái, vừa nãy tôi đi qua đây thấy anh đang luyện võ thì nhất thời mê mẩn, mong anh bỏ quá cho, hóa ra cô ấy đã coi anh là võ sĩ, Diệp Thành cũng ôm quyền trả lễ, không sao, đều là người trong giang hồ cả, đâu cần phải câu nệ. Triệu Nhã Nhi nghe vậy thì lập tức không còn dáng vẻ cẩn thận lễ phép nữa mà cười hì hì chạy qua vỗ vai Diệp Thành, nói, đúng đấy đúng đấy, tôi cũng nghĩ như vậy, thế nhưng bố và chị tôi không nghĩ như vậy, lúc nào cũng trách mắng tôi vì chuyện còn con này. Diệp Thành nhún vai, anh biết điều khiến bố và chị của Triệu Nhã Nhi bất lực chính là tính cách vừa gặp như đã quen thân này của cô ấy, nhưng dù sao mọi người cũng là bèo nước gặp nhau, vì thế anh cũng không chỉ ra điều đó, nhưng ngay lúc này. Triệu Nhã Nhi chợt mừng rỡ nói, đúng rồi, anh giỏi võ thế này, hay là nhận bố tôi làm sư phụ đi, ông ấy là truyền nhân của bát quái trưởng, sắp lên đến đại sư võ đạo rồi, Diệp Thành nhướng mày, cố nhịn không bật cười, anh nhìn ánh mắt chân thành của Triệu Nhã Nhi, thực sự không có cách nào để nói cho cô ấy biết thực lực thật sự của mình. Cuối cùng anh vẫn gật đầu, dù sao anh cũng chưa tìm thấy chỗ đặt chân ở tỉnh Tô Bắc này, đằng nào cũng là tìm chỗ ở có thể giao lưu với các võ sĩ ở võ quán cũng khá tốt. Thấy Diệp Thành gật đầu, Triệu Nhã Nhi hưng phấn nhảy cẫng lên, sự mừng rỡ hiện lên khuôn mặt, thậm chí cô ấy còn chủ động giúp Diệp Thành sách hành lý, Diệp Thành nhún vai. Tuy cô nhóc này khiến anh thấy cô ấy nhiệt tình quá mức, nhưng dù sao cũng tốt hơn những kẻ giả tạo chủ biết đến lợi ích nhiều, thế nên anh thong dong đi theo phía sau. Rất nhanh sau đó Triệu Nhã Nhi đã đưa Diệp Thành đến một căn nhà cổ rất lớn, Xem những tòa nhà cao tầng xung quanh thì nơi này hẳn phải là khu đô thị trung tâm tấp đất tấp vàng, có thể sở hữu một căn nhà cổ lớn ở chỗ này thì xem ra võ quán này có địa vị rất cao, nhìn tấm biển hiệu võ quán bát quái phía trên, Triệu Nhã Nhì tự hào nói, đây là võ quán bát quái nổi danh khắp tỉnh Tô Bắc, ngay cả nhà họ kỳ hay nhà họ Tào cũng có người đến đây học võ, thậm chí ngay cả chú ba tiền Triều Tam cũng từng đấu giao lưu với bố tôi đấy, à, lợi hại thật đấy giọng điệu của Diệp Thành lúc này rất qua loa, nhưng Triệu Nhã Nhi đang hương phấn nên không chú ý đến điều này. Cô ấy đẩy cửa ra chạy nhanh vào trong căn nhà, vừa chạy vào gào lên hương phấn. Bố ơi, chị ơi, hôm nay con tìm được một đệ tử này. Mọi người cứ nói con bất tài, nhưng hôm nay con đã tìm được một đệ tử thật rồi này. Diệp Thành trợn trắng mắt, thảo nào cô nhóc này hương phấn như vậy, hóa ra là đang nóng vội muốn khoe khoang. Lòng hư vinh của phụ nữ thật là đáng sợ. Đi theo Triệu Nhã Nhi vào sảnh ngoài, rất nhanh thôi đã có một cô gái xinh đẹp đi vào, khuôn mặt cô ta giống y đúc Triệu Nhã Nhi, nhưng cao hơn một chút, chân dài và thẳng hơn Triệu Nhã Nhi, nhưng ngực lại nhỏ hơn. Cô gái trông giống y đúc Triệu Nhã Nhi này mặc sườn sám màu đỏ, cũng búi tóc một cục giống bánh bao, nhưng khuôn mặt lại cao ngạo lạnh lùng. Cô ta đứng trước mặt Diệp Thành, lạnh nhạt nói, tôi là chị của Triệu Nhã Nhi, Triệu Linh Nhi. Là một trong những người dạy võ của võ quán bát quái, Diệp Thành gật đầu, lạnh nhạt nói, chào cô, Triệu Linh Nhi không thèm để ý Triệu Nhã Nhi luôn đi theo sau muốn lên tiếng mà trầm giọng nói, anh phải biết rõ một điều, võ quán bát quái không phải nơi mà ai cũng có tư cách vào được, phí tập võ đắt đỏ chỉ là thứ yếu, anh phải có thiên phú và cơ sở nữa thì mới có thể học được võ học cao thâm của võ quán bát quái, võ học cao thâm, Diệp Thành không nhịn được mà phụt cười. Khiến Triệu Linh Nhi nhíu mày, tên nhóc kiêu ngạo huyên hoang này, tuy Nhã Nhi nói anh biết chút võ công, nhưng thế không có nghĩa là anh được phép coi thường võ quán bát quái chúng tôi, xem ra phải cho anh bài học mới được, chương 185, quy tắc, tuy nghĩ như vậy, nhưng Triệu Linh Nhi không biểu hiện ra mặt ngay mà chỉ thu một khoản tiền lớn của Diệp Thành rồi nhận anh vào võ quán, dù sao trong thế giới này, không ai ghét tiền cả, thấy Diệp Thành có dáng đứng lười biếng. Tinh thần rượu rã, tuy đôi mắt bình tĩnh như nước nhưng không hề có thần, Triệu Linh Nhi liền thất vọng lắc đầu, trước đó Nhã Nhi nói là tìm được một người có trụ cột cơ bản rất tốt, mình còn mừng thay cho bố mãi, ai ngờ là một tên hoàn toàn không biết gì về võ đạo, nghĩ vậy, cô ta bất lực nhìn cô em gái đang cười tích cả mắt, thầm nói, con bé Nhã Nhi ngốc nghếch bị tên này lừa rồi, nhưng cái thẻ mà tên này lấy ra lúc trả tiền là loại cao cấp nhất, chắc là một tên câu ấm oan chơi. Thích khuôn mặt xinh đẹp của Nhã Nhi nên mới vào đây tán gái. Hừ, một tên vô dụng như vậy còn lâu mới bằng được Đại sư Huynh. Không được. Mình phải tìm có hội cảnh cáo anh ta mới được. Để anh ta cách xa Nhã Nhi ra. Tất nhiên Diệp Thành chẳng thèm để ý một triệu linh nhi nhỏ bé. Anh đi vào bên trong võ quán thì vui mừng phát hiện linh khí nơi đây nồng đậm hơn nhiều so với những nơi có nhà cao tầng ngoài kia. liền thản nhiên ở lại. Nhoáng cái đã ba ngày trôi qua. Trong ba ngày này. Anh hoàn toàn không muốn đi tham gia mấy cái như chạy dài buổi sáng. Đứng tấn, mỗi ngày anh chỉ ra ngoài đi dạo quanh tìm kiếm manh mối của lão tông chủ. Triệu Nhã Nhi hiếm có cơ hội lười biếng, liền nhân danh bảo vệ tiểu sư đệ. Mỗi ngày đều chuồn ra ngoài ăn uống chơi bời, vui vẻ ngất trời. Triệu Linh Nhi thì nhìn thấy hết. Cô ta càng chắc chắn suy đoán trong lòng mình. Tên Diệp Thành này không phải đến tập võ mà là đến tán em gái cô ta. Cuối cùng... Hôm nay lúc Diệp Thành ăn sáng xong đang định ra ngoài thì Triệu Linh Nhi liền chặn anh lại, lạnh lùng nói, Diệp Lạc Phàm, kể từ khi anh võ quán, ngày nào anh cũng không rèn luyện cơ thể, chỉ biết mỗi ra ngoài đi lung tung, thế còn ra thể thống gì. Diệp Lạc Phàm là biệt hiệu của Diệp Thành, lấy trong câu thanh ti tố quả bất lão thân, ngọc chi ngưng hương Lạc Phàm Trần, biệt hiệu này cũng không hẳn là để che giấu người khác, Diệp Thành là tiên đế tôn quý, làm việc quang minh lỗi lạc. Cho dù tạm thời phải che giấu thân phận cũng sẽ không lấy tên bừa, nghe thấy cô ta gọi mình, anh dừng lại rồi lạnh nhạt nói, có chuyện gì sao, thấy khuôn mặt bình tĩnh lạnh nhạt của Diệp Thành, Triệu Linh Nhi tức mà không phát ra được. Tên nhóc này ngày đầu tiên nhập môn đã dám chê cười võ nghệ của sư môn, sau đó thì còn không đến tập trung luyện võ với mọi người, quả thật là chẳng coi võ quán bát quái ra gì, nét mặt cô ta lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Nếu đã vào võ quán bát quái của tôi thì phải tuân thủ quy tắc ở đây, mỗi ngày đều phải luyện tập không được vắng mặt, nếu không, tôi sẽ đuổi anh ra khỏi cửa, nét mặt Diệp Thành rất bình tĩnh, anh nói, quy tắc xưa nay đều do kẻ mạnh định đoạt, cô vẫn chưa có tư cách đặt quy tắc với tôi đâu, vừa dứt lời, sắc mặt của tất cả mọi người trong nhà ăn đều thay đổi, Triệu Linh Nhi là người dạy võ kiêm đại sư tỷ của võ quán bát quái, không những võ nghệ cao cường mà còn xinh đẹp tựa hoa giá người chuẩn như người mẫu, đặc biệt là đôi chân đẹp đẽ thon dài đó đã mê hoặc không biết bao nhiêu đệ tử. Hôm nay cô ta vẫn mặc bộ sườn sám màu đỏ diễm lệ, đôi chân ngọc ngà như ẩn như hiền. Cứ thi thoảng lại có đệ tử xung quanh nhìn lén. Lúc này, Diệp Thành nói cô ta không có tư cách ngay trước mặt mọi người. Câu nói đó đã chọc giận đám người theo đuổi triệu linh Nhi. Đám người này nét mặt tức giận, đua nhau vén tay áo lên, nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt không có ý tốt. Không chừng ngay sau đó sẽ lao lên tẩn cho tên nhóc không biết quy tắc này một trận, triệu nhã nhi suốt ruột tới nỗi kéo áo Diệp Thành, nói nhỏ, tiểu sư đệ à, anh đừng có đắc tội với chị tôi chứ, cuộc đời này chị ấy ghét nhất là ai làm chị ấy mất mặt, mau xin lỗi đi, nếu không sẽ ăn đánh đấy, nhưng ngay lúc này, một người đàn ông cao to đột nhiên đi ra khỏi đám đông đến trước mặt Diệp Thành, anh bạn à, an nói cũng lớn lối đấy, người đàn ông này vừa đến. Triệu Nhã Nhi còn đang tức giận vô cùng đã nở cười tươi rói, nói bằng một giọng điệu dịu dàng tới nỗi không thể dịu dàng hơn. Đại sư Huynh ngã, đại sư Huynh đắc ý ừ một tiếng rồi nhìn về phía Diệp Thành, nói, cậu nói Linh Nhi không có tư cách, vậy không biết tôi có tư cách đó không? Vừa dứt lời, đám đệ tử trong nhà ăn lộ ra nu cười vui sướng khi thấy người gặp họa. xem ra tên nhóc này nói mà không biết nghĩ, giờ chọc giận đại sư Huynh, chắc chắn sẽ bị dạy dỗ một trận thảm thiết. Trong lòng Triệu Linh Nhi thấy ngọt ngào vô cùng, đại sư huynh làm vậy có nghĩa là ra mặt đòi lại công bằng cho cô ta, làm thế một thiếu nữ hoài xuân sao có thể không rung động, nhưng Diệp Thành chỉ nhìn anh ta một cái, lạnh nhạt nói, anh là cái thá gì chứ, hạng như anh mà cũng xứng nói chuyện với tôi sao, anh vừa dứt lời, đám đệ tử xung quanh không còn vẻ mặt giận dữ nữa mà trực tiếp đứng ra muốn đánh người, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Nhã Nhi cũng hơi không vui. Triệu Linh Nhi thì tức giận quát to, tên họ Diệp kia, đây là đại sư huynh của võ quán bát quái chúng tôi, Trương Thiên Hàng, sao anh dám vô lễ như vậy? Khuôn mặt Trương Thiên Hàng cũng hơi co giật, anh ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tên nhóc không biết điều này ngay lập tức, nhưng phải giữ phong độ trước mặt sư muội thế nên anh ta chỉ nhẹ nhàng giơ tay chặn Triệu Linh Nhi lại, nói, anh bạn trẻ này, theo lý thì cậu là tiểu sư đệ, nhưng cậu lại dám ăn nói bất kính với đại sư huynh. Theo quy tắc của võ quán phải phạt 10 gậy mới đúng, nhưng nếu cậu đã nói quy tắc do kẻ mạnh định đoạt, vậy thì hãy để chúng tôi xem thực lực của cậu đi, nói rồi anh ta đi ra ngoài trước thẳng hướng võ trường. Các đệ tử khác thấy thế thì cũng tranh nhau chạy ra ngoài chuẩn bị xem kịch hay, Triệu Nhã Nhi thấy tình hình không ổn thì lén lút kéo góc áo Diệp Thành, ám chỉ anh mau chuông đi nhưng lại bị Triệu Linh Nhi ngăn lại, cô ta nở nụ cười giả tạo, tên họ Diệp kia. Trước đó anh An nói ngông cuồng như vậy, đừng nói là bây giờ chuẩn bị chuồn đấy chứ, Diệp Thành còn chẳng thèm nhìn cô ta mà đi thẳng ra võ trường, Triệu Linh Nhi nở nụ cười lạnh, kéo em gái mình đi ra ngoài, trên võ trường, Trương Thiên Hàng đang đứng ở trung tâm, xung quanh là một đám đệ tử của võ quán bu tròn lại, thấy Diệp Thành tới, anh ta cười to, nói, được đấy, ít ra thì cũng đến rồi, tôi còn tưởng cậu định làm con rùa rụt đầu đấy. Anh ta nói vậy khiến những người khác cũng phối hợp cười to, từng câu nói cử chỉ đều châm chọc diệp thành, nhìn tên ngu xuẩn này đi, không biết trời cao đất dày, thế mà dám khiêu khích đại sư huynh, vì, tôi cực là trong vòng nam chiều, đại sư huynh có thể đánh tên này thành một con chó ăn phần, với vẩn, tên nhóc này cả ngày chơi bời lêu lồng, chẳng thèm học tí võ nào, sao có thể chống đỡ nổi nam chiều, tôi cực một chiều. Đại sư Huynh chỉ cần dùng một chiêu là có thể đánh bại tên đó, nghe tiếng bàn tán xung quanh, sắc vật của Triệu Nhã Nhi hơi thay đổi. Hảo cảm của cô ấy đối với Diệp Thành chỉ là vì bối phận của cô ấy trong này là nhỏ nhất, khó khăn lắm mới tìm được một tiểu sư đệ, thế nên mới vui vẻ lạ thường, chứ không hề có tình cảm nam nữ. Nhưng trong mấy ngày nay hai bên tiếp xúc cũng khá hòa hợp, cô ấy biết rõ bản lĩnh của đại sư Huynh. E là chỉ dùng một chiêu là có thể đánh tiểu sư đệ bị thương tới nỗi nửa tháng không xuống được giường, chương 186, đấu trí, thấy đại sư huynh bẻ ngón tay răng rắc, triệu nhã nhi không kìm được tiến tới cầu xin, đại sư huynh, xin hãy nương tay, cô ấy vừa lên tiếng, những đệ tử xung quanh càng tỏ ra giận dữ hơn, xem ra thằng nhóc này không những bất kính với đại sư huynh, đại sư tỉ mà còn tán tỉnh cả tiểu sư muội trương thiên hàng nhướng mày, lộ ra nụ cười tiểu sư muội em muốn anh nương tay thế nào triệu nhã nhi khẽ nhíu mày cắn ngón tay trông có vẻ ngây ngô một lúc sau mới vỗ tay nói đúng rồi chúng ta không nên đánh giết nhau dã man biết bao cứ đấu trí đi trương thiên hàng lập tức nhìn sang diệp thành cười ha hả được tôi nể mặt tiểu sư muội chúng ta đấu trí diệp thành không đổi sắc mặt thản nhiên mở miệng muốn đấu cái gì đây trương thiên hàng nhìn trái nhìn phải Đi đến bên cạnh một người gỗ dùng để tập luyện, nói, chúng ta lấy nó để đấu, ai đánh nát được một người gỗ trong thời gian ngắn hơn thì người đó thắng, nếu cậu thắng, từ nay về sau cậu thích làm gì thì cứ làm, Trương Thiên Hàng tôi bảo đảm sẽ không ai dạy cậu cách tu luyện nữa, nhưng nếu tôi thắng, nói đến đây, Trương Thiên Hàng khẽ cong khóe miệng, sau này cậu muốn làm biếng bỏ đi cũng được, nhưng không thể đi cửa chính, mà là, đi đằng đó, mọi người nhìn theo hướng anh ta chỉ. Lập tức ồ lên, Triệu Nhã Nhi kinh ngạc nói, đó không phải lỗi chó sao, Diệp Thành lại không hề do dự mà gật đầu đáp, được, Trương Thiên Hàng cười xấu xa, dẫn đầu đi đến bên cạnh một người gỗ, gật đầu với Triệu Linh Nhi, khi thấy cô ta bấm đồng hồ đếm dây thì vận khí xuống đan điền, hét lớn, hây, Trương Thiên Hàng vung mạnh hai tay, quần áo trên người rách toạc thành vô số mảnh, nửa thân trên trần trụi của anh ta cơ bắp săn chắc, trông vô cùng cường tráng. Khiến các đệ tử xung quanh cất lời tán thán ngưỡng mộ, Triệu Linh Nhi càng nhộn nhạo trong lòng, hai má đỏ lên, Trương Thiên Hàng liên tục chuyển động cánh tay, hai tay đan sen, ra sức thi triển bát quái trưởng, chỉ nghe tiếng buộc buộc vang lên, vụn gỗ văng tung tóe. trong mấy chục giây ngắn ngủi, người gỗ được chế tạo bằng gỗ thiết hoa đã biến thành một đống gỗ vụn, Triệu Linh Nhi tỏ vẻ sùng bái, nói, Đại sư huynh lợi hại quá, chỉ mất 31 giây đã đánh nát hết người gỗ e rằng ngay cả bố em lúc còn trẻ cũng không làm được. Nghe thấy lời này, mọi người cùng reo lên hoan hô, giống như mình mới là người đánh nát người gỗ, còn có những kẻ kiêu căng đắc ý giơ ngón giữa với Diệp Thành. Triệu Linh Nhi cũng tươi cười rạng rỡ nhìn về phía Diệp Thành, vẻ mặt ấy như đang hỏi anh đã bái phục chưa. Chỉ có Triệu Nhã Nhi ấm ức bĩu môi, tức giận lẩm bẩm, đại sư huynh chỉ biết ăn hiếp người khác. Trương Thiên Hàng nhếch mép cười, nhìn sang Diệp Thành nói: Bây giờ đến lượt cậu rồi, cậu sợ thì chạy trốn luôn đi cũng không sao, nhưng e là chỉ có thể chui lỗ chó đi mà thôi, ha ha ha ha ha Tất cả mọi người trong sân luyện tập cười ầm lên, thậm chí tiếng cười còn át cả tiếng còi xe ở ngoài đường, quẩn quanh người Diệp Thành, khiến anh có vẻ vô cùng bất lực, trơ trọi, nhưng Diệp Thành vẫn thong rong như cũ, chậm rãi bước đến trước một người gỗ, nói, tính giờ đi, Triệu Linh Nhi hử lạnh một tiếng, đếm trực tiếp. Một, hai, ba, Triệu Nhã Nhi suốt ruột đến mức đứng ngồi không yên, nhưng võ quán có quy định, trong lúc hai bên so tài, những người khác không được lên tiếng nhắc nhở, nếu không sẽ tính là thất bại. Mười ba, mười bốn, mười lầm, Triệu Linh Nhi lạnh lùng đếm, trên mặt đã lộ ra vẻ khinh thường. Cô ta đã từng gặp rất nhiều người như Diệp Lạc Phàm, loại người này ban đầu thì ra vẻ ghê gớm, cuối cùng lại không thể hiện được bất cứ bản lĩnh nào. Chỉ biết kêu ca điều kiện quá khắc nghiệt không công bằng, trên thực tế, đó chỉ là lời kêu khóc của kẻ yếu mà thôi, người ta có năng lực thì cho dù thất bại cũng bại một cách có khí thế, hơn nữa sẽ không thất bại quá thảm, kiểu người như Diệp Lạc Phàm là kiểu người không có đạo đức nhất, không những thua trận đấu mà còn thua cả phong độ, 27, 28, 29, đếm đến đây, ngay cả Triệu Nhã Nhi cũng không ôm hy vọng gì nữa, cô ấy uất ức ôm đầu biêu môi nhìn diệp thành nhỏ giọng lầm bầm gì đó những đệ tử khác thì cười hi hi ha ha bọn họ đã chuẩn bị xong chỉ cần diệp thành thua thì sẽ lên giọng chế giễu trầm trọng ngay cả lời sắp nói cũng là mỗi người nghĩ mỗi khác 30. ngay khi triệu linh nhi thốt ra từ này diệp thành nhấp tay khẽ búng một cái một tiếng vù vang lên người giả bằng gỗ vô cùng cứng cáp mà ngay cả trương thiên hàng cũng phải đánh liên tục hai mươi mấy cái mới nát đó lại vỡ tan tành Triệu Linh Nhi nhất thời ngây ra, không nói được nửa câu, Triệu Nhã Nhi lại sáng mắt lên, nhảy cẫm vừa la vừa cười thật to, còn lao vội tới vỗ vai Diệp Thành, hóa ra anh lợi hại như vậy, vừa rồi tôi tưởng là anh không làm được, còn âm thầm vẽ vòng tròn nguyền rùa anh chứ, đối diện với cô gái tinh danh này, Diệp Thành không khỏi nhớ tới Tào Hinh Toàn, bèn xoa đầu cô ấy, khẽ cười nói, yên tâm, tôi lợi hại hơn tưởng tượng của cô gấp trăm lần. Triệu Nhã Nhi lẻ lưỡi, trên mặt vẫn cười tươi như trước trái lại, sắc mặt của những đệ tử khác đều khó coi cực kỳ, nhất là Trương Thiên Hàng, mắt chừng đến nỗi suýt chút nữa thì lồi ra, nhớ tới vừa rồi mình chế giễu người ta như thế nào, bọn họ không khỏi cảm thấy mất mặt, trong lòng bực tức, nhưng Diệp Thành lại không nhìn đám người đó lấy một cái, chỉ chăm chăm đi ra ngoài, Triệu Linh Nhi vẫn ngây ra tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn người gỗ đã vỡ tan tành thầm nhủ, không thể nào không thể nào, cho dù bố mình có tới đây cũng không thể đánh tan nát người gỗ này trong nháy mắt như vậy. sao anh ta có thể làm được? trương thiên hàng đi đến bên cạnh cô ta, nhíu mày suy tư một lúc lâu, sau đó đột nhiên lên tiếng. phải rồi, thằng nhóc đó rất thích khoe khoang khoác lác, vẻ ngoài thì bình tĩnh nhưng lại là một đứa ngoài lạnh trong nóng, thích ra vẻ anh hùng. cậu ta đứng yên ở đó hai mươi chín giây chắc chắn không phải là không màng ra tay, mà là đang âm thầm tích tụ nội lực. Nói cách khác, một chiêu có uy lực cực lớn của cậu ta chắc chắn phải tích tụ sức lực một lúc lâu mới có thể thực hiện, không có tác dụng gì trong thực chiến. Nghe tới lời này, tất cả mọi người đều thở phào, vội vàng phụ họa, đúng vậy, đúng vậy, không phải trong lòng đám người này không nghi ngờ, nhưng bọn họ buộc mình phải tin vào lời nói của Đại sư Huỳnh, bởi vì nếu không làm như vậy thì chẳng phải là thừa nhận tiểu sư đệ vừa mới nhập môn này mạnh hơn tất cả bọn họ sao. Diệp Thành mặc kệ bọn họ nói gì về mình sau lưng, anh đi theo triệu nhã nhi ra bên ngoài dạo một ngày, thưởng thức không ít món ngon đặc sắc của Tô Bắc, nhưng vẫn không tìm ra dấu vết của lão Tông Chủ. Có thể thấy ông ta ẩn nấp rất kỹ, theo như suy đoán của Diệp Thành, trên người ông ta khả năng cao là có ẩn dấu pháp khí không tầm thường nào đó, thậm chí khiến thần niệm của mình không thể tra ra được. mươi 187, tránh xa em gái tôi một chút, ngay hôm sau. Diệp Thành lại ra ngoài tìm kiếm cả ngày, nhưng vẫn không có manh mối gì, anh cũng không suốt ruột, anh phát hiện linh khí trong võ quán bát quái cũng xem như rồi rào, quyết định ban ngày ra ngoài tìm kiếm, ban đêm chuyên tâm tu luyện, cuộc sống cũng tính là sung túc. Buổi tối anh vừa về tới võ quán, sau khi Triệu Nhã Nhi về phòng, Diệp Thành lại bị Triệu Linh Nhi gọi lại, anh qua đây với tôi, thiếu nữ lạnh lùng ném lại một câu rồi xoay người rời đi, Diệp Thành nhún vai. Bình tĩnh đi theo phía sau, không khéo là cảnh này lại bị Trương Thiên Hàng nhìn thấy, Trương Thiên Hàng xưa nay lòng dạ hẹp hòi, nhìn thấy cảnh này thì sinh lòng ghen tuông, lén lút đi theo sau, sau đó lại phát hiện hai người họ đi vào phòng của Triệu Linh Nhi, trong mắt Trương Thiên Hàng lập tức nổi tơ máu, mặc dù bề ngoài anh ta không qua lại với Triệu Linh Nhi, nhưng từ lâu đã coi người ta là của riêng mình, thật ra chấp niệm trong lòng anh ta là thu nạp cả hai chị em họ vào hậu cung của mình. Vốn mọi thứ đang tiến hành tương đối thuận lợi, sư phụ vô cùng tin tưởng mình, Triệu Linh Nhi còn sùng bái mình, chỉ có tiểu sư mội Triệu Nhã Nhi là luôn đề phòng Trương Thiên Hàng. Nhưng Trương Thiên Hàng không thể nào ngờ được, Diệp Thành bỗng dưng xuất hiện lại cướp đi mọi thứ của anh ta, Diệp Thành khiến mình mất mặt trước mặt mọi người đã đành. Tiểu sư mội còn rất có thiện cảm với cậu ta, mà bây giờ ngay cả Triệu Linh Nhi cũng, Trương Thiên Hàng căm hận nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không dám tiến tới gõ cửa. Chỉ đành trừng to hai mắt đầy tia máu ngồi canh ở bên ngoài, chuẩn bị đánh cho tên kia một trận thật dã man, trong phòng, Diệp Thành không hề vui vẻ như trong tưởng tượng của Trương Thiên Hàng, nghe Triệu Linh Nhi nói, anh khẽ nhướng mày, bình tĩnh hỏi, cô nói cái gì? Triệu Linh Nhi nhìn chằm chằm vào anh, lạnh lùng hừ một tiếng, tôi bảo anh tránh xa em tôi một chút, có lẽ anh cảm thấy mình rất giàu có, tán tỉnh rất thuận lợi nhưng võ quán bát quái không phải là nơi mà anh có thể tưởng tượng được một tên ăn chơi trác táng như anh không xứng với võ giả ở trên cao hai người hoàn toàn không ở cùng một thế giới nếu muốn tán gái thì mấy chỗ khách sạn hộp đêm mới hợp với anh diệp thành bĩu môi bình thản nói nói xong chưa triệu linh nhi biến sắc hạ giọng anh có ý gì diệp thành lạnh nhạt trả lời cô quá xem thường tôi cũng đánh giá bản thân quá cao mục đích của tôi là thứ mà cô không tài nào đoán được thế giới tôi ở là nơi mà cả đời cô cũng không thể tưởng tượng nói xong anh đẩy cửa ra không quay đầu mà rời đi triệu linh nhi ở trong phòng lại lạnh lùng hừ một tiếng lẩm bẩm một mình loại người chỉ có mồm mép như anh tôi gặp nhiều rồi đàn ông muốn lừa phụ nữ thì nói lời ngon tiếng ngon không thì khoác lác khoe khoang so với đại sư huynh loại đàn ông như anh chẳng khác nào rác rưởi Tôi tuyệt đối sẽ không để anh có cơ hội lừa em gái tôi đâu, lúc cô ta nói như vậy, trong mắt hiện lên vẻ kiên định, chuyện tiên hiệp hai, Diệp Thành ra khỏi cửa, chưa đi được mấy bước đã nghe tiếng gió truyền tới từ sau tai, hai mắt anh nghiêm lại, nhưng chỉ hơi nghiêng đầu đi, sau đó nhìn thấy một nắm đấm như cái nồi đất đánh xuống, đập mạnh vào vai mình, minh một tiếng, vẻ mặt Diệp Thành vẫn bình tĩnh như thường, còn người đánh anh lại nhăn nhó đau khổ, liên tục lùi về sau mấy bước cơ thể không ngừng run rẩy diệp thành không quay đầu lại mà hờ hững hỏi có chuyện gì sao trương thiên hàng không nói gì tay phải anh ta đang đau đớn thấu xương giống như vừa đánh vào sắt thép vậy mà không dù có đánh vào sắt thép cũng không đến nỗi như vậy thiết bố sam trương thiên hàng nghi ngờ nhìn bóng lưng của diệp thành mấy lần muốn xông lên nhưng đều kìm chế lại quát lên cậu cậu vào phòng linh nhi làm gì lúc này ngữ khí của anh ta đã không còn kiêu căng như ban đầu nữa Rõ ràng đã có chút kiên kỵ với người trước mắt, nhưng Diệp Thành nào quan tâm đến thái độ của loại sâu kiến này, nói thẳng, liên quan gì đến anh, nói xong, anh ngây ngang rời đi, Trương Thiên Hàng tức đến mức hai mắt đỏ ngầu, chỉ muốn đấm chết Diệp Thành từ sau lưng, nhưng mỗi khi anh ta muốn tiến lên, trong đầu lại xuất hiện cảm giác nguy cơ mãnh liệt, giống như có một giọng nói đang nói với anh ta rằng, không được đi, Trương Thiên Hàng cắn chặt môi, cho đến khi máu chảy xuống. Trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, cam hận nói, đây là cậu ép tôi đấy, đêm nay rốt cuộc cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng đợi khi trời sáng, Diệp Thành ăn xong bữa sáng chuẩn bị ra ngoài thì bất ngờ phát hiện có hai người đợi sẵn ở cửa, một trong hai người chắc chắn là Triệu Nhã Nhi, gần đây cô gái này lấy lý do dẫn đường mà ăn trực uống trực của Diệp Thành không ít, nhưng Diệp Thành cũng không để tâm, anh vốn không phải người thiếu tiền, nhìn thấy cái gì cũng mua hai phần. Khó trách vị tiểu sư tỷ này cứ bám dính anh, người còn lại là Triệu Linh Nhi. Suy nghĩ của cô ta rất đơn giản, nếu đã không có cách nào ngăn cản Diệp Thành và Triệu Nhã Nhi đi ra ngoài thì cứ đi theo bọn họ, tránh cho bọn họ ở riêng với nhau. Nhưng những người khác ở nhà ăn lại không nghĩ như vậy, bọn họ vốn đã thầm ghi hận Diệp Thành bắt bớt tiểu sư muội, hôm nay đến cả đại sư tỷ cũng đi chung với thằng nhóc đó. Tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt không thể tưởng tượng nổi cùng cam phẫn. Bọn họ vô thức nhìn về phía Đại sư Huynh, mặc dù không công khai nhưng trong mắt mọi người, Đại sư Huynh và Đại sư tỷ chính là một đôi, thế nhưng khiến các đệ tử thất vọng là Trương Thiên Hàng chỉ lo cám đầu ăn cơm, không ngẩng đầu lên lấy một lần. Bọn họ chợt thở dài, ngay cả Đại sư Huynh cũng sợ thì bọn họ còn có thể làm gì được chứ, chỉ là tất cả họ đều không nhìn thấy, trong mắt Trương Thiên Hàng đang cúi đầu ăn cơm ánh lên sự nhục nhã và điên cuồng, Diệp Thành không hề biết gì về việc đó. Đương nhiên có biết cũng không quan tâm, trước nay anh đều không lãng phí một phút giây nào với loại sâu kiến này, hả, vừa ra ngoài chưa được mấy bước, anh đột nhiên kinh ngạc nhíu mày hóa ra trong không khí tràn ngập linh khí có độ thuần khiết cao như có như không, anh chợt sử dụng ý nghĩ, thần niệm đã dò xét, người cũng cất bước đi thẳng về phía đó, triệu nhã nhi vốn đang rất hào hứng tính xem hôm nay đi đâu thì đột nhiên phát hiện Diệp Thành đi về hướng ngược lại, vội tiến tới ngăn anh lại, hỏi. Này, anh đi đâu thế? Diệp Thành bình tĩnh đáp. Bên đó, Triệu Nhã Nhi suốt sáng nói, bên đó là khu thành phố cũ, không có cảnh đẹp cũng không có gì ngon để ăn. Qua đó làm gì? Diệp Thành không để ý đến cô ta, bước nhanh tới trước, mau chóng kéo dài khoảng cách với hai người kia. Triệu Nhã Nhi tức tối rậm chân, bĩu môi cao cao, gần như có thể treo chai dầu lên được. Triệu Linh Nhi thấy vậy thì vui mừng. Tiến tới nói, em gái. Chúng ta quay về đi, anh ta vốn dĩ là một câu ấm ăn chơi, không những không có bản lĩnh gì mà tính cách lại còn tệ, không xứng với em đâu, Triệu Nhã Nhi kinh ngạc nói, chị, chị đang nói gì vậy, bọn em vốn không có quan hệ đó mà, mươi 188, hàng vỉa hè, quay đầu nhìn về phía Triệu Nhã Nhi đang khó hiểu, Triệu Linh Nhi thở dài, em gái, em ngây thơ quá rồi. Nếu ban đầu anh ta đã thể hiện ra là theo đuổi em thì chắc chắn em sẽ e rè mà không hòa thuận ở chung với anh ta như bây giờ. Bây giờ, trông anh ta như không muốn không cầu gì cả, chỉ thầm lặng trả giá vì em nhưng vì để em dần dần tin tưởng, ỉ vào anh ta. Sau đó đợi đến lúc, anh ta sẽ rút áo ra đi, đến lúc đó, hư hư, con người đều có tính ỉ lại nên em sẽ nịnh nọt anh ta, theo đuổi anh ta, cuối cùng không thể rời khỏi cái tên chả có gì tốt lành kia. Triệu nhã Nhi nhíu mày, nhưng em cảm thấy sư đệ không phải người như vậy đâu, Triệu Linh Nhi nói, kinh nghiệm sống của em quá ít, nhìn ai cũng cảm thấy người ta tốt, chị không trách em điều này nhưng nếu em giống chị, ở ngoài lăn lộn vài năm thì sẽ biết cái gì là lòng người hiểm ác, nhìn biểu cảm của em gái. Triệu Linh Nhi nói, cô bé ngốc, em còn không nghĩ xem sao hôm nay anh ta lại muốn đi tới khi nội thành cũ, bởi vì chị đã tới đây. Anh ta cảm thấy điều này ảnh hưởng tới việc hai người ở cạnh nhau nên mới chọn cách khác, còn đang ám chỉ em là phải lựa chọn chị hay anh ta, nếu em theo anh ta thì chẳng khác nào chọn anh ta, sau này tên kia có thêm yêu cầu gì, em cũng khó từ chối, nói tới đây, cô ta mới cầm tay em gái, em ở lại cũng vì trong tiềm thức, em cảm thấy chị đáng tin cậy hơn, chị nhớ là từ nhỏ, trực giác em cực nhại, không phải à. Triệu nhã nhì bị chị gái nói tới mức mờ mịt đầu óc, vô thức gật đầu, đúng là từ nhỏ, trực giác của cô ấy nhạy hơn người thường rất nhiều, có một lần đang đi trên đường, không hiểu sao bản thân lại bỗng dương dừng chân, ngay sau đó, một chậu hoa D.O.T.N.H.I.E.N. rơi từ trên trời xuống, đập trúng đầu bố cô ấy đang đi phía trước, máu chảy đầm đìa. Mà Triệu Nhã Nhi lại luôn có sự đề phòng đối với Đại sư Huynh nên luôn giữ một khoảng nhất định nhưng trực giác cũng báo cho cô ấy biết sư đệ là người đáng tin. Triệu Linh Nhi thấy dáng vẻ em gái như vậy thì thở dài, em đừng không tin. Theo chị, người họ Diệp nhất định đang đứng cách đây không xa, chờ em đuổi theo đấy. Hai người chạy về phía trước mấy trăm mét, quả nhiên nhìn thấy Diệp Thành đang đứng cạnh sạp nhỏ, nghiêm túc nhìn gì đó. Triệu Linh Nhi đắc ý nói, em xem, chị nói không sai đúng không? thấy chị mình nói đều trúng phốc trong lòng triệu nhã nhi có chút dao động nhưng diệp thành lại chẳng hề để ý tới hai chị em mà cứ nhìn ông lão bày hàng bên vỉa hè dùng giọng điệu bình thản hỏi mấy thứ này của ông bán bao nhiêu hai chị em tò mò nhìn xuống thì lại thấy trên sạp của ông lão đều đang trưng vài món đồng nát sắt vụn như lư hương đã nổi mốc đồng tiền và mấy thứ đã vứt đi gì đó họ tức khắc im miệng lúc này triệu linh nhi mới mỉa mai này dù gì anh cũng là câu ấm nhà giàu Đứng biểu hiện như người mua ve chai thế chứ, Diệp Thành cũng chả thèm liếc cô ta cái nào, lạnh nhạt hỏi, giá bao nhiêu, tôi mua hết, ông lão ngẩng đầu, cười he he, đồ trong sạp tôi chỉ bán cho người có duyên, hơn nửa mỗi người chỉ được mua một món, Diệp Thành hít mắt hỏi ngược lại, người có duyên là sao, ông lão liếc nhìn anh một cái, cười lạnh đáp, dù sao cũng không phải cậu, nói xong, ông ta chỉ triệu nhã nhi nói. Cô nhóc này mới là người có duyên với tôi. Triệu Linh Nhi cũng cười lạnh, hầy, khó trách sao anh lại vội vàng chạy tới đây, hóa ra là mời người đóng kịch à. Thấy tôi tới thì anh định dùng loại thủ đoạn đê hèn này lừa gạt nhã nhi à. diệp Thành cũng mặc kệ cô ta, nhìn ông lão hỏi thẳng, nếu tôi không nhất quyết muốn mua thì sao? Đối phương cười lạnh, ây ra, cậu thanh niên. Cậu tìm được cái sạp nát của tôi thì cũng có chút bản lĩnh đấy nhưng nếu chỉ dựa vào chút thực lực ít ỏi đó để cướp bóc già này thì lầm to rồi nhé. Diệp Thành hơi cong môi, vừa định nói tiếp thì Triệu Nhã Nhi lại tiến lên một bước. Tôi mua đồ của ông chắc được nhỉ. Nơ tức giận nói, em gái, chẳng lẽ em định rơi vào cái bẫy sơ sài thế này sao? Triệu Nhã Nhi đáp, chị, em tin sư đệ, trực giác bách bảo em là sư đệ không phải người xấu, vừa dứt lời cô ấy cúi đầu nói tôi muốn mua đồ của ông ông lão cười được cô muốn mua gì triệu nhã nhi quay đầu nhìn diệp thành ánh mắt diệp thành lại hướng về một thứ đây là ám hiệu của diệp thành triệu nhã nhi mở miệng tôi muốn cái này thứ cô ấy chỉ là một chiếc nhẫn cũ kỹ trông khá nát sắc mặt ông lão thay đổi sau khi trần trờ cả buổi ông ta mới nói năm năm mươi triệu năm mươi triệu sao ông không đi cướp luôn đi Triệu Linh Nhi hét ẩm lên, tuy nhà cô ta mở võ quán, cũng khá giàu có, nhưng 50 triệu cũng không phải số tiền nhỏ, nó đủ để mua một biệt thự xa hoa, hay mở một công ty tài chính lớn, giờ phút này, thậm chí cô ta đang nghi ngờ là Diệp Thành có phải muốn lừa tiền họ không, tuy kế hoạch khá vụng về nhưng không ngờ cô em gái ngốc nghếch của mình lại cắn câu, quả nhiên, Triệu Nhã Nhi tỏ ra khó xử nhíu mày, nhưng tôi không có nhiều tiền mặt như vậy. Ông lão đắc ý nói, nếu không có tiền mặt thì có thể quẹt thẻ, còn nếu không có đủ tiền thì mời về cho. Cảnh tượng này khiến Triệu Linh Nhi càng thêm tin chắc là người này đang lừa tiền. Nếu không sao một ông lão bán hàng vỉa hè lại có máy quẹt thẻ được chứ? Nhưng Diệp Thành đã nhìn ra mánh khóe của ông lão, ông ta vừa nói vừa thu dọn đồ, hiển nhiên là chuẩn bị trốn. Anh vội tiến lên một bước, dành chức quẹt thẻ, tích tích tích, khi âm thanh báo tiền đã được trả vang lên. Diệp Thành nắm lấy chiếc nhẫn, dùng tốc độ như chớp giật đeo nó lên tay. Cậu, ông lão không ngờ anh còn có chiêu này, gương mặt giữ tợn quát, trả cho tôi. Bề ngoài ông ta vốn đã quái gở, giờ còn lớn tiếng hét lên, âm thanh như dùng kim loại cứ vào thủy tinh vậy. Hai chị em họ chịu sợ hãi lùi ra sau, còn ông lão lại lao về phía Diệp Thành. Tuy anh xoay lưng về phía hai chị em nên họ không thấy nhưng lúc này, đôi mày của Diệp Thành đang nhíu chặt. Bởi vì ông lão kia quay mặt nhìn anh, gương mặt khô quát u ám, móng tay dài ra 10 phân, phía trên còn lấp lóe ánh sáng kim loại, hai mắt phồng to, lôi ra cả hốc mắt, chỉ dùng một câu miêu tả là người này đã biến thành Cương Thi, bùm, mà tất cả lại chẳng có nghĩa lý gì khi ở trước mắt Diệp Thành, anh nhẹ nhàng nâng chân lên, thoải mái đá bay Cương Thi già ra ngoài, ông già kia chỉ cảm thấy một luồng sức như núi lớn đè xuống truyền tới, sau khi Cương Thi hóa làn da trở nên cứng rắn nhưng giờ lại không chịu đựng nổi ông ta quát to một tiếng toàn thân quay cuồng trên không sau đó ngã xuống đất hoàn toàn không nhúc nhích bây giờ triệu linh nhi mới tỉnh táo lại chỉ vào diệp thành quát lớn anh anh dám giết người chương một trăm tám mươi chín bát quái môn quay sang nhìn triệu linh nhi đang lớn tiếng chỉ trích mình diệp thành thản nhiên nói ông ta vẫn bình thường vừa dứt lời anh đi về phía võ quán Trong lòng rất rõ ràng, ông lão này có quan hệ mật thiết với lão tông chủ của âm Quỳ Tông, sao lại có thể tùy tiện giết chết chứ? Lúc này, một tia thần niệm của anh đã bám vào trên người ông ta, đợi sau khi tỉnh lại, ông ta phát hiện bảo vật bị mất. Khi đó việc đầu tiên chính là liên lạc với lão tông chủ, khi đó, chính là cơ hội để mình ra tay. Mà chiếc nhẫn này, Diệp Thành đặt chiếc nhẫn dính đầy bụi bẩn trong lòng bàn tay, cẩn thận xem kỹ một hồi. Khương mặt lãnh đạm của Diệp Thành bắt đầu có tia vui sướng, chiếc nhẫn này là thứ rất hiếm thấy, có lẽ lão tông chủ cũng không biết thứ này là gì nên mới dám để cho cấp dưới mang đi tùy tiện như thế. Anh dùng ngón tay lau nhẹ, truyền linh lực vào trong, lớp ngoài vốn u ám, bám đầy bụi bẩn từ từ rớt xuống, tỏa ra hào quang như tia nắng ban mài, Diệp Thành nhẹ nhàng chạm vào, truyền linh lực qua chiếc nhẫn, toàn bộ vẻ ngoài của chiếc nhẫn nhanh chóng hiện ra, đây là một chiếc nhẫn màu vàng. Chất liệu không phải là kim loại vàng thô tục của Phàm Trần mà là huyến huy kim cực kỳ hiếm có. Phía trên có điêu khắc hoa văn, trông không đẹp mắt nhưng thực tế, nó là pháp trận không gian đã biến mất từ lâu. Nói cách khác, đây là một chiếc nhẫn không gian chứa vật. Với trình độ của võ sĩ trên địa cầu thì họ hoàn toàn không có năng lực luyện hóa chiếc nhẫn này. Diệp Thành đoán, có lẽ chiếc nhẫn này là do ai đó của giới tu chân truyền lại. Tuy thứ này chỉ là rác rưởi đối với anh của đời trước nhưng lúc này... Nó lại là bảo vật hiếm có. Anh nóng lòng vội nhỏ máu để nhẫn nhận chủ thì phát hiện bên trên còn ấn ký xa lạ. Đó là hơi thở thần hồn của lão tông chủ. Diệp Thành mỉm cười, trực tiếp dùng thần niệm hủy diệt. Bên kia, Triệu Linh Nhi và Triệu Nhã Nhi xem xét tình hình của ông lão xong. Phát hiện người này vẫn còn thở thì mới yên tâm. Gọi xe cấp cứu tới rồi họ mới từ từ đi về nhà. Chị ơi, rốt cuộc chuyện hôm nay là sao ạ? Trên đường đi. Triệu Nhã Nhi càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, không nhịn được mà hỏi, Triệu Linh Nhi mở miệng định nói nhưng lại không nói nên lời, nếu cố gắng giải thích thì bảo là tên kia đang cố gắng khoe của, nhưng khoe của thì đâu cần đánh người. Hơn nữa tuy Triệu Linh Nhi không thấy mặt ông lão kia nhưng trực giác nhạy bén mách bảo cô ta là mọi việc không đơn giản, chẳng lẽ anh ta không phải người thường, ý nghĩ này lóe lên trong đầu của Triệu Linh Nhi nhưng cô ta vội lắc đầu, những người siêu phàm kia có ai không bệ nghệ lực lưỡng hai mắt toát ra hào quang nào giống tên này chứ hơn nữa người càng vĩ đại thì càng thấu hiểu sự quý giá của thời gian phải tận dụng từng phút từng giây để nâng cao bản thân sao có thể loanh quanh khắp nơi như thế cô gái này tự cho là mình đã phát hiện chân tướng nhưng không biết rằng khi mình ngủ say hàng đêm diệp thành vẫn đang ngồi xếp bằng yên tĩnh hấp thu linh khí trời đất trở lại võ quán lông mày triệu linh nhi giật giật nhận ra vấn đề không đúng lắm thường thì lúc này Mọi người đã nên ở võ trường khổ luyện, sao giờ lại chẳng có chút âm thanh nào thế này, cô ta tức khắc dẫn em gái chạy nhanh về phía võ trường, họ thấy mọi người đều ở đó nhưng lại đang vây thành một vòng tròn, không biết đang nhìn gì, triệu linh nhi bước tới bên ngoài đám đông, vỗ vai một người hỏi, chuyện gì xảy ra vậy, người nọ cau mày, xoay thân lại thấy người thì vui vẻ đáp, đại sư tỷ, chị về vừa lúc, bắt quái môn khinh người quá đáng, nói xong. Cậu ta còn tránh người qua một để. Khi nhìn thấy tình hình bên trong, Triệu Linh Nhi giật mình. Hóa ra việc này đã ẩm ĩ đến mức bố của cô ta biết rồi. Thì ra mọi người bên ngoài vây thành một vòng tròn. Bên trong có bốn người đang đứng. Người gần cô ta nhất đúng là chủ võ quán bát quái, Triệu Nhân thành Triệu Nhân Thanh có chút danh tiếng ở tỉnh Tô Bắc nhưng lúc này, sự cam giận đang hiện rõ trên mặt ông ta. Vì những người đứng đối diện ông ta. Dù là võ công hay thân phận địa vị đều cao hơn ông ta, đứng đối diện ông ta là một người đàn ông trung niên, trông khoảng năm mươi tuổi, tay chắp sau lưng đứng thẳng ngạo nghễ, vẻ mặt kiêu căng, hoàn toàn không coi người chung quanh ra gì, mà phía sau lão ta có một thanh niên khoảng 20, cao lớn cường trắng, mặt chữ quốc, biểu cảm khinh miệt nhìn người chung quanh, mà người thật sự làm triệu nhân thanh tức giận không phải hai người trước mặt mà là đệ tử luôn được ông ta yêu thương như con ruột trương thiên hàng nhìn hai đứa con gái tiến vào hai mắt triệu nhân thanh sáng rực hai đứa mau khuyên nhủ thiên hàng đi thằng bé này muốn gia nhập bát quái môn kia triệu linh nhi nghe thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống bát quái môn và võ quán bát quái đều tu luyện bát quái trưởng nhưng dù gì người ta cũng là một trong những môn phái có danh tiếng ở hoa hạ còn có đại sư võ đạo trấn thủ bởi vậy người của bát quái môn rất ngạo mạn Nhất quyết không thừa nhận võ quán bát quái là anh em của mình. Người của bát quái môn luôn cảm thấy mình hơn người khi gặp người của võ quán bát quái. Hoàn toàn không coi ai ra gì. Nếu chỉ vậy thì thôi. Ngược lại, bát quái môn còn hay phái người tới võ quán để lừa gạt mấy đệ tử có thiên phú. Dụ dỗ về phe mình khiến võ quán bát quái không ai nối nghiệp. Trong lớp đại tân sinh chỉ có Trương Thiên Hàng và Triệu Linh Nhi khó khăn chống đỡ. Trong đó... Triệu Linh Nhi là con gái của chủ võ quán bát quái nên không ai có ý đồ với cô ta nhưng họ lại dùng mọi cách nghịch bợ Trương Thiên Hàng. Anh ta cũng nhiều lần từ chối nhưng thật không ngờ, lần này, anh ta lại chủ động liên lạc, tỏ vẻ mình muốn gia nhập bát quái môn. Triệu Linh Nhi vội tiến lên túm cổ tay Trương Thiên Hàng, Đại Sư Huynh, không phải chúng ta đã hứa cùng nhau làm võ quán hương thịnh sao? Vì sao anh lại rời đi? Trương Thiên Hàng hất Triệu Linh Nhi ra. Dung giọng nói tự nhận là lạnh lùng nói, vì nơi này đã không còn thứ để tôi lưu luyến, nghe anh ta nói vậy, triệu linh nhi chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng, người đàn ông trung niên đối diện lại cười lớn, đệ tử ngoan, con nên làm vậy từ sớm, ở trong cái võ quán nhỏ này thì có tương lai gì, nên theo sư phụ, làm đệ tử của ta, trước sau gì cũng trở thành đại sư võ đạo, triệu nhân thanh hừ một tiếng, đúng là mạnh miệng khoác lác. Mình còn chưa phải đại sư võ đạo mà dám nói là dạy dỗ người khác, cũng khó trách triệu nhân thanh dám kiêu ngạo trước mặt bát quái môn như thế, vì kẻ kiêu ngạo kia lại có tu vi thấp hơn ông ta nửa cấp, giữa các võ sĩ, kẻ mạnh là vua, dù lai lịch lớn cỡ nào, không năng lực thực sự thì không được, nghe thấy đối phương mỉa mai mình, người đàn ông trung niên cũng không tức giận mà cười lớn, lão triệu, đừng đắc ý, tuy tôi không đánh lại ông nhưng tôi có một đệ tử tốt, người này nói xong. Chàng trai mặt chữ quốc đằng sau tiến lên, vung mạnh cánh tay nện xuống sàn nhà, sàn đá hoa cương cứng rắn chia năm xẻ bảy, triệu nhân thanh hít ngực một hơi, sợ hãi thàn, bán bộ tông sư, chương 190, dạy dỗ thằng nhóc đó. Bán bộ tông sư có nghĩa là đã đạt đến đỉnh cao của võ giả bình thường, chỉ còn thiếu nửa bước là có thể trở thành cao thủ đại sư võ đạo, tiên triều tam và triệu nhân thanh đều ở cảnh giới này, nhưng bọn họ tu luyện cực khổ mấy chục năm cho đến khi tóc bạc trắng mới bước chân được vào cảnh giới ấy, nay lại thấy một thanh niên hai mươi mấy tuổi cũng là bán bộ tông sư, không nghĩ cũng biết trong lòng họ chua chát thế nào. chứng kiến trưởng lực của thanh niên mặt chữ điền, trong mắt trương thiên hàng lóe lên mong muốn cầu cạnh. anh ta đột nhiên vùng ra khỏi tay triệu linh nhi, bước nhanh đến bên cạnh nhâm ngạo, rõ ràng đã hạ quyết tâm. nhìn thấy cảnh này, triệu linh nhi lập tức lộ ra vẻ mặt hết sức đau lòng, hai mắt triệu nhân thanh ánh lên sự lạnh lùng. Quát lớn, chờ đã, nhâm ngạo khẽ nhếch bép, cười lớn, ông triệu, ông bày ra tư thế khổ luyện bát quái như thế không phải là định ra tay đấy chứ, ông chỉ là chủ của võ quán bát quái còn con mà dám khiêu chiến với uy nghiêm của bát quái môn sao, hai mắt triệu nhân thanh trở nên sắc lạnh, thấp giọng nói, từ trước đến giờ, trong võ đạo luôn là kẻ mạnh đứng đầu, nếu ông muốn dẫn đệ tử của tôi đi thì phải hỏi hai tay tôi có đồng ý không đã, nhâm ngạo hừ lạnh không biết tốt xấu a thắng dạy dỗ ông tà cho sư phụ thanh niên mặt chữ điền nghe vậy tiến lên ba bước vẻ mặt ngạo nghễ nói bát quái môn quan thắng xin được chỉ giáo vẻ mặt triệu nhân thanh vô cùng nghiêm nghị không đáp lời hắn mà chỉ chắp tay làm lễ sau đó hai người lao vào đánh nhau những người ở bên dưới đều suốt ruột quan sát trận đấu triệu nhã nhi lén kéo góc áo của triệu linh nhi hỏi chị ơi bố sẽ đánh thắng đúng không Triệu Linh Nhi nhíu mày không nói gì, nhưng bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói, không, ông ta thua là cái chắc, Triệu Linh Nhi lập tức nổi giận, quay đầu lại nhìn thấy kẻ nói chuyện là Diệp Thành thì càng khinh thường, hư một tiếng, một kẻ không có kiến thức như anh thì biết cái gì, đây là trận chiến giữa hai vị bán bộ tông sư đấy, Diệp Thành thản nhiên nói, thế thì đã sao, chẳng qua là hai con kiến hơi to khỏe một chút, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là con kiến mà thôi, không đáng nhắc tới. Anh, Triệu Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi, trông có vẻ rất muốn ra tay dạy dỗ cái tên không biết trời cao đất dày này, nhưng cô ta tỏ ra do dự rồi vẫn quay đầu đi, dù sao việc xấu trong nhà không thể khoe ra ngoài, chuyện của võ quán mình vẫn nên đợi lát nữa rồi giải quyết, nếu không thì chẳng phải sẽ khiến người của bát quái môn chế nhạo sao. Trong lúc cô ta đang do dự thì trên sân đấu đã phân định thắng bại, Triệu Nhân Thanh và quan thắng mỗi người vỗ một trưởng vào đối phương. Triệu Nhân Thanh liên tục lùi về sau mấy bước, phụt máu ra đất, còn quan thắng chỉ hơi lảo đảo, sắc mặt hơi trắng mà thôi, bố, triệu linh nhì đau lòng kêu lên, vội vàng tiến tới đỡ triệu Nhân Thanh, triệu Nhân Thanh mang vẻ mặt đau thương, thở dài một tiếng, đúng là anh hùng xuất thiếu niên, tôi thua rồi, quan thắng ngạo nghệ nói, bản lĩnh của ông cũng tạm được, chỉ là suốt ngày ở mãi trong võ quán, không cách nào giao đấu với người mạnh hơn cho nên mới không có không gian tiến bộ. Một bầy khỉ đóng cửa tự mày mò với nhau, cho dù có nghiên cứu sâu thế nào thì cuối cùng cũng chỉ có thể luyện được quyền khỉ mà thôi. Chỉ khi đi ra ngoài, nhìn thấy bầu trời rộng lớn mới có thể tiến xa hơn. Lời này vừa nói ra, những đệ tử của võ quán bát quái đều tức giận nắm chặt hai tay, trừng to mắt. Mặc dù quan thắng nói có lý, nhưng rõ ràng là đang châm biếm bọn họ như một bầy khỉ. Triệu Linh Nhi nghe thấy vậy, sắc mặt u ám đứng dậy. Cất tiếng nói, quan thắng, tôi muốn khiêu chiến với anh, quan thắng khinh thường bĩu môi, đáp, ngay cả bố cô cũng đã thua tôi, cô thắng được sao, triệu linh nhi hạ giọng nói, cho dù biết chắc sẽ thua, tôi cũng muốn khiêu chiến với anh, bằng không, chẳng phải sau này người trong giang hồ sẽ cười võ quán bát quái chúng tôi toàn kẻ nhát gan hay sao, quan thắng cười khẩy, cô không tới mức ngây thơ cho rằng võ quán bát quái của các cô có tiếng tăm gì trong võ đạo chứ. Xem đây, Triệu Linh Nhi phừng phừng lửa giận, hét lên một tiếng, cả người vọt lên không trung trong cơn thịnh nộ, cô ta trực tiếp sử dụng thức cuối cùng của bát quái trưởng, bát quái khai sơn đà, chiêu này vừa tung ra, khí thế cả người cô ta tăng vọt, giống như sao băng vụt qua bầu trời đêm, quanh người cô ta thoát ra khí kình mạnh mẽ, người đi theo trưởng, đột ngột đánh về phía quan thắng, Triệu Nhân Thanh không kìm được tán thưởng, hai chiêu này của linh nhi chắc chắn không thua kém gì bố thế nhưng quan thắng lại mất kiên nhẫn ngáp một cái bất thình lình trở tay trưởng tới trưởng phong ra sau mà đến trước đánh triệu linh nhi ngã thẳng từ trên không xuống đập mạnh người lên nền đất triệu nhã nhi mặt trắng bệch kinh ngạc kêu lên sao có thể như vậy chị lại không chống đỡ được một chiều diệp thành bình thản nói bình thường thực lực của cô ta vốn chẳng ra làm sao anh vừa dứt lời Triệu Nhân Thanh lập tức trừng mắt nhìn anh, phẫn nộ quát, cậu là ai, dám hạ thấp giá trị của võ quán bát quái như vậy, Triệu Nhã Nhi luống cuống tiến lên giải thích, sau khi nghe cô ấy nói, Triệu Nhân Thanh bực tức quát, chỉ một đứa đệ tử vừa nhập môn cũng dám đánh giá đại sư tỷ sao, tối nay cậu đứng tấn ở sân luyện tập một đêm cho tôi, trời chưa sáng thì chưa được nghỉ, Diệp Thành nói, nếu tôi không làm thì sao, Triệu Nhân Thanh vô cùng bực dọc. Nhưng nghĩ tới người của bát quái môn vẫn còn ở đây nên cũng không nổi giận ngay tại chỗ, chỉ nói, tên nhóc vô trì, đợi người ta đi hết rồi xem tôi dạy dỗ cậu thế nào. Lúc này, triệu nhã nhi vội vàng chạy tới muốn đỡ chị dậy, triệu linh nhi nóng giận giãy giụa mấy lần nhưng vẫn không cách nào đứng lên. Quan thắng quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Hàng, sư đệ, chúng ta đi, nghe tiếng xưng hô này. Tất cả người của võ quán bát quái đều lộ ra vẻ mặt nhục nhã nhưng lại không làm gì được. Ai bảo nám đấm của bát quái môn là lớn nhất chứ? Trên mặt Trương Thiên Hàng hiện lên vẻ tức giận và vui mừng đan sen. Mở lời. Tôi gia nhập bát quái môn vẫn còn một điều kiện cuối cùng. Đó là xin sư huynh giúp tôi dạy dỗ thằng nhóc kia một trận. Anh ta nói xong thì hét lên một tiếng. Chỉ tay về phía Diệp Thành. Lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Nhìn thấy là Diệp Thành. Các đệ tử đều tỏ ra giận dữ. Lớn tiếng la lối. Quả nhiên là cậu ta. Tôi đã biết cậu ta không phải thứ tốt lành gì mà, hừ, vì cậu ta mà đại sư huynh mới đi, tên vô dụng nhà cậu xin lỗi đại sư huynh đi, triệu nhã nhi nghe vậy luống cuống đứng dậy nói, các người đang nói gì vậy, có giỏi thì tự mình đi khiêu chiến, chính mình không dám đấu, liên quan gì đến tiểu sư đệ chứ. Cô ấy vừa dứt lời, mọi người lập tức im lặng, thế nhưng ánh mắt họ nhìn về phía Diệp Thành càng thêm hung ác, quan thắng nghe vậy cười lên ha ha. Cô gái này nói nghe cũng có lý, bản thân đám vô dụng các người không có bản lĩnh, chỉ biết dùng miệng mồm thôi, hừ, câu nói của hắn lại hạ thấp đám người của võ quán bát quái một phen, thấy không ai dám lên tiếng, hắn mới đắc ý gật đầu, ngoắt tay với Diệp Thành, lại đây nào thằng nhóc, để tôi xem cậu có bản lĩnh đến đâu.